liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến chào mừng các bạn đến với kênh liễu truyện hay bây giờ liễu truyện sẽ gửi đến các bạn tập mười chín của bộ truyện hoàng tử yêu nghiệt chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chàng cũng biết đại vương vốn dĩ muốn chuyển lại ngôi vị cho tinh nhi nó cũng là người tài hoa nhất trong số tất cả các hoàng tử kỳ thực chưa cần đại vương và tên lãnh thiên minh đó chết đi bắc lương này còn không phải là của tinh nhi sao Trương Tướng Quân đứng dậy, nói Dụ Quỳ Phi Người muốn làm gì? Dụ Quỳ Phi vừa từ từ cởi y phục vừa cười nói Người ta còn có thể làm gì nữa? Chàng đã ôm người ta rồi Nếu như bây giờ chàng đi Lát nữa sẽ có người tới tố giác chàng Nói chàng từ thông phi tử lạnh cung Đây là tội chu di cửu tộc đó Hoặc là chàng cũng có thể lựa chọn hưởng thụ Sau này nói không chừng Còn có thể trở thành đại tướng của bắc lương này Chàng tự lựa chọn đi Trường tướng quân ngây ngốc đứng nhìn ở đó Không dám nhúc nhích Còn dụ quỳ phi cứ gián sát người vào Mấy ngày sau Lãnh thiên minh đã trên đường trở về Đô Thành Lần này là mở đầu hoàn toàn mới Trong hành trình vận mệnh của hắn Nghi thức tiếp nối có nghĩa là Lãnh lười vương rút lui Và vua mới được ra đời Dọc đường đi qua từng thành thị Đều có không ít dân chúng tới vui vẻ tiện chân Vị thất hoàng tử Vòn vẹn chỉ mất vài năm đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của bọn họ đã trở thành thần linh trong lòng bọn họ rồi ba con tuyết sơn hồ khổng lồ đi ở phía trước đội quân đội vệ quân áo giáp hắc kim trình tề, còn cả đúng 10 vạn đại quân sắp tới sẽ tiếp quản đô thành khiến đội ngũ mới cuột khởi trên lãnh thổ đại lục trung nguyên tràn đầy vẻ thần bí và kinh hoàng còn đô thành bắc lương lúc này cũng đang chuẩn bị đón tiếp vị vua mới của họ thất hoàng tử sắp trở về rồi Không ngờ, vị vua mới của Bắc Lương cuối cùng lại chính là thất hoàng tử. Việc này mấy năm trước thật sự đến nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đúng vậy, thế sự khó đoán. Bắc Lương đô thành, thành trì mà phương trời Bắc Lương đã trải qua vô số triều đại vất vả tâm sức. Lãnh Liệt Vương lúc này đang đứng trên cao tầm cùng của mình, nhìn về núi Thủ Thần cao lớn, hồi tưởng lại nửa đời người của chính mình, khi bản thân còn nhỏ đã là người nổi bật xuất chúng nhất. Trong số các huynh đệ, một đời trải qua vô số trận chiến, đến cuối cùng lại không phân biệt được chính xác đời mình suốt cuộc là đúng hay sai. Lãnh lệ vương không phải là một người xa mồm cãi láo, nhưng ông ta lại nhìn ra rõ ràng, chỉ có máu huyết tươi mới mới có thể lãnh đạo bắc lương tiếp tục đi tiếp, cho nên ông ta quyết định thoái vị sớm, còn bản thân sẽ canh giữ tới cuối đời tại nơi mà ông ta đã vấp ngã, thành kim an. Khi mặt trời mới mọc đang dần dần xuất hiện trên mặt đất, đứng trên tường thành cao cao của Bắc lương, phóng mắt nhìn ra thật xa là có thể thấy được từng lá cờ đèn bắt đầu xuất hiện. Khi vô số cờ đèn phủ đầy đất trời, thì có thể thấy được ba con bạch hổ cao lớn đi đầu tiên trong hàng ngũ, biển người đèn nhanh đó, khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Ngao, ngao! Tiếng hổ gầm thật lớn, vang rội phía chân trời, hoàn toàn báo hiệu sự trở về của vương giả tòa thành này mau xem thật sự là tuyết sơn hồ nếu như không tận mắt nhìn thấy thì thật sự rất khó tin được lẽ nào thất hoàng tử này thật sự là thiên thần hạ phám đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy quân hắc kỳ bách chiến bách thắng trong truyền thuyết bắc lương ta khi đoàn quân tiến tới cổng thành đại quân bắt đầu xếp hàng bước từng bước đều tằm tắp về phía trước âm thanh của gần mười vạn quân hắc kỳ cùng lúc cất bước giống như tiếng sấm rèn khiến lòng người khiếp sợ tất cả mọi người đều bắt đầu hò reo toàn bộ các đại thần cũng đã tới cổng thành từ trước khi thấy xe ngựa của lãnh thiền minh tới liền quỳ xuống đất hô lớn lên thân hoàng tử thiên tuế lãnh thiền minh bước xuống xe ngựa ra hiệu cho mọi người đứng lên rồi đến trước mặt tề dùng đỡ ông ta đứng dậy tề tướng chúng ta lại gặp nhau rồi ha ha ha Thất hoàng tử, hai lần chúng ta gặp nhau đều là cảnh ngộ khác nhau. Từ cuộc tỷ thí thơ năm đó, lần đầu tiên gặp thất hoàng tử, lão phu đã tin sẽ có một ngày như vậy, quả nhiên không sai, ông trời phù hộ cho Bắc Lương ta rồi. Cảm ơn sự giúp đỡ nhiều năm của đại tướng, sau này còn cần nhờ cậy vào đại tướng nhiều hơn. Không dám, không dám, chỉ cần vẫn có chỗ cần dùng đến lão phu thì nhất định sẽ làm hết sức mình. Đợi tới hoàng cung, tất cả các quan sự thái giám cùng nữ trong cung đều quỳ trước cửa cùng nghênh đón tân vương đầu tiên lãnh thiên minh dẫn theo mộ nhiều tuyết và tiểu lan tới tầm cung của lãnh liệt vương như thần bài kiến phụ vương bài kiến phụ vương lãnh liệt vương nhìn mộ nhiều tuyết và tiểu lan nói đứng lên đi đại hôn của các con bổn vương không thể đến sự lần này coi như cũng đã đền bù vẻ mặt nghi thức cho các con rồi Mong hai người các con có thể giúp đỡ thiên minh thật tốt Dẫn dắt bắc lương chúng ta Sớm ngày thực hiện được thống nhất thiên hạ Vâng, phụ vương Lãnh thiên minh nói Phụ vương Tại sao người nhất định phải rời khỏi đô thành Ta già rồi Cơ thể không còn được như trước nữa Từ khi nhị ca của con đi Ta đã bắt đầu nằm mơ Còn thường xuyên mơ thấy rất nhiều kẻ địch Thành kiêm an là thái ấp của con nếu con đã tới đây thay ta tiếp quản Bắc Lương, vậy đương nhiên ta phải thay con thủ vững thành Kim An rồi. Vậy người định khi nào thì đi? đợi nghi thức nối tiếp kết thúc là ta sẽ lên đường. đối với con ta không có gì phải lo lắng, chỉ là mấy huynh đệ tỷ muội đó của con, con phải chăm sóc cho tốt. còn nữa, còn Tam Ca của con, con tự mình quyết định. nếu như nó vẫn chết không thay đổi, thì không cần giữ lại nữa nhị thần hiểu rồi. Đợi ra khỏi tầm cung của lãnh lệ phương, một tên tiểu thái giám chạy vào, kích động, nói. Thất hoàng tử, trong cung đã chuẩn bị cho người ba tầm cung, là nơi trước khi đại vương rời đi thường tới nghỉ ngơi. Người xem ở đâu thích hợp nhất ạ. Tiểu Lan đột nhiên hồ lên. Tiểu tương tử. Tiểu thái giám kích động ngẩng đầu lên, nói. Tiểu, chào vương phi. Lãnh thiên minh hỏi. Tiểu Lan, đây là đây là tiểu tường tử trước đây khi thiếp mới vào cung hắn ta đã giúp đỡ thiếp rất nhiều lãnh thiên minh nhìn qua rồi nói nếu trước đây có ơn với quý vương phi thì sau này đi theo ta đi đa đa tạ thất hoàng tử đa tạ quý vương phi lãnh thiên minh lại nói không cần tìm cung điện nữa ta vẫn sống ở thiên điện trước đây của ta là được nơi đó đơn sơ chỉ sợ không thích hợp không sao ta thích nơi đó đưa mộ nhiều tuyết và tiểu lan tới thiên điện của mình nhìn khung cảnh không có bất cứ thay đổi nào tiểu lan cũng vô cùng xúc động mộ tỉ tỉ nơi này chính là nơi ta và lãnh ca ca sống rất nhiều năm ừ thực ra ta rất ngưỡng mộ hai người có thể có nhiều hồi ức đẹp như vậy tiểu lan cười nói <cười> cũng đúng mặc dù lúc đó không cảm thấy gì nhưng bây giờ nghĩ lại thì kỳ thực tất cả khổ nạn đều có lý cả Ba ngày sau, dưới cho núi thủ thần Hoàng Cung Bắc Lương Đại quân vô số đang xếp hàng ở đó Có một đường sơn lộ chạy dài lên trên núi thủ thần Nơi đó chính là nơi tế tự tổ tiên của vương triều Bắc Lương Vô số đại thần và vương thần quý tộc đã đợi sẵn từ trước tại đây Lãnh thiền mình thân mặc áo giáp hắc lòng đi đến phía trước Mộ như tuyết và tiểu làn choàng hoa phục đi ở phía sau Ba người sau khi bái tế tổ tiên đã đến trước thần đàn lãnh liệt vương đang đứng ở đó vạn vật sinh linh thiên thần phủ tịch trời cao vạn cảnh thiên hữu bắc lương nguyện thần linh núi thủ thần vĩnh viễn phù hộ nơi này nguyện bắc lương ta vĩnh viễn hưng thịnh nghi thức nối tiếp tân vương chính thức bắt đầu vô vô cùng với tiếng cảnh cực lớn gần trăm đầu nghiêu giường bị đưa lên đàn tế lãnh liệt vương chính thức trao ngọc tỷ vào quân lệnh của bắc lương cho lãnh thiên minh Còn lãnh thiên minh quay người lại dơ cao những thứ này lên tất cả mọi người đều quỳ xuống hô lớn. Đại vương phạm tuế đại vương phạm tuế lãnh thiên minh cuối cùng đã thực hiện mục tiêu trở thành vua bắc lương của mình vào đúng năm 21 tuổi. Mấy ngày sau lãnh lễ vương liền rời khỏi đồ thành dẫn theo cấm quân của mình tới thành Kim An còn quân Hắc Kỳ cũng nhanh chóng tiếp quản lại đồ thành và hoàng cung tiểu lan và mộ nhớ tuyết cũng được chính thức xác lập, trở thành vương phi. Mỗi người đều có cung điện của riêng mình, Lan Tâm Các và Phi Tuyết Điện. Sau khi châu nghị hôm nay kết thúc, lãnh thiên minh đến Lan Tâm Các, nhìn thấy Tiểu Lan đang nói chuyện vui vẻ với mấy tiểu cô nương ở đó, lên cười tươi đi tới. Tiểu Lan, đang nói chuyện gì vậy? Nhìn thấy lãnh thiên minh, mọi người đều lập tức quỳ lại Bài kiến đại vương, Tiểu Lan đứng lên cười nói. Không có gì, Mấy người này đều là tìm muội tốt khi thiếp mới vào cùng đã quen biết thiếp bảo tiểu đường tử gọi bọn họ vào trong cung của thiếp. Lãnh thiên minh gật đầu nói Chuyện là ta có chuyện cần bàn bạc chút với nàng. Chuyện gì vậy? Lãnh thiên minh cười nói Có nhớ ta đã từng đồng ý sẽ cho nàng một niềm vui bất ngờ không? Tiểu Lan gật đầu, lãnh thiên minh im lặng một lát rồi nói Mặc dù không biết có phải là niềm vui bất ngờ không? Nhưng vẫn muốn nói với nàng Ta đã tìm thấy phụ mẫu của nàng rồi Hơn nữa nàng còn có một người tỉ tỉ Một đệ đệ Nàng có muốn gặp bọn họ không Tiểu Lan liền đứng ngây người ra đó Không chút nhúc nhích Chỉ chốc lát nước mắt đã chảy ra Thiếp Thiếp còn có người thân sao Thiếp nhớ lúc nhỏ bọn họ nói với thiếp Người nhà của thiếp đều đã chết rồi Lệnh Thiên mình cười nói Đó đều là do thái giám trong cung lừa nàng thôi Tiểu Lan mất bình tĩnh hỏi Lạnh ca ca Vậy thiếp phải làm thế nào? Thiếp phải gặp họ sao? Tựa nàng quyết định đi Có điều ta đã cho người điều tra rồi Bọn họ ban đầu bán nàng đi Cũng là do nhà quá nghèo Sợ nàng chết đói Tiểu Lan trầm mặc lúc lâu Cuối cùng lau nước mắt, cười nói Bất luận thế nào Họ cũng là phụ mẫu của thiếp Thiếp sao có thể trách họ được Thôn Thanh Thủy cách Đô Thành 50 dặm Dân thôn đang học cách gieo trồng khoai lang Những lão sở này đều được bồi dưỡng từ học đường nông nghiệp Phủ Thanh Châu Mà Già, được phái tới từng thành trì thôn trang một của Bắc Lương Phải biết rằng hiện tại lương sản của Bắc Lương vẫn rất thấp Nếu như có thể trồng được khoai lang và ngồi trên diện rộng toàn quốc thì sẽ có trợ giúp rất lớn đối với Bắc Lương những năm hạn hán liên tiếp Mau xem Đó là ai? Hình như là người trong Hoàng cung. Người trong cung sao lại tới chỗ của chúng ta? Không nghe nói gì à? Con gái nhà họ quý, từ nhỏ đã được bán vào hoàng cung, nhưng lại trở thành vợ của thất hoàng tử. Bây giờ, thất hoàng tử đã trở thành tân vương, con gái nhà đấy trở thành vương phi rồi. Ai dô, trời ơi, đây, đây đúng là tốt số, sau này phải đối xử tốt với lão quý thôi. Mấy bách tính đang làm việc trên đồng ruộng, thấy một đoàn người ngựa đến, thì khe khẽ, thì thầm với nhau, khi đại đội nhân mã đi đến một cái sân nhỏ có một vài người đang đứng trước một dãy nhà tranh hồi hộp chờ đợi đại vương vương phi giá lâm người trong xuân lập tức cúi lạy kính chào đại vương kính chào vương phi tiểu lan bước xuống xe ngựa đi đến trước mặt một người phụ nữ đang quỳ trên mặt đất nước mắt ròng ròng nàng mừng rỡ nói người người là là mẹ đúng không toàn thân người phụ nữ kêu run bần bật bà ta ngẩng đầu nhìn tiểu lan giữa mẹ con có một mối liên kết đặc biệt cho nên chỉ vừa liếc nhìn bà ta liền nhận ra đó là con gái của mình người phụ nữ rơm rớm nước mắt muốn duỗi tay ra chạm vào nàng nhưng lại không dám ta ta là mẹ của con tiểu lan mẹ có lỗi với con hiển nhiên tiểu lan cũng nhận ra cha mẹ mình thoáng cái nàng quỳ sụp xuống cha mẹ, con gái về thăm hai người Người một nhà ôm lấy nhau khóc nức lên Thành Thiên Khải, Đại Lương tin tức phía Nam Đại Thắng 30 vạn giặc hòa bị tiêu diệt đã truyền về Đại Lương Đây chính là thắng lợi lớn nhất của Đại Lương trong suốt mấy mươi năm qua Cả nước chìm trong vui mừng Hoàng đế Hiên Vũ ra lệnh tổ chức yến hội trong Hoàng Cung chiêu đãi tất cả các quan viên Không ai hay biết lúc này nguy hiểm đang đến gần bên dưới một cái xưởng công bình bị bỏ hoang. "Đã chuẩn bị xong chưa?" Hiền Vũ khuyết hỏi. "Tiên đại hoàng tử yên tâm, người của chúng ta đã trà trộn thành công, chờ đợi mệnh lệnh của ngài, chúng ta sẽ khống chế đại sảnh yến hội." "Tốt, đêm nay sau khi yến hội bắt đầu, đợi lệnh ta, một khi bắt được bệ hạ và tất cả các quan viên, lập tức thông báo cho đội cảnh vệ hành động." Chẳng mấy chốc, tất cả quan viên thuộc đội cảnh vệ thành Thiên Khải Nhận được lệnh triệu tập về đại Bản doanh, một vị thái giám trong nội cung đã chờ sẵn ở đó. Chư vị, hôm nay hoàng đế bệ hạ mở tiệc triều các vị quan viên, người đã lệnh cho ta đến đây an ủi các vị, an ủi của đô thành xin nhờ vào các vị." "Tuân mệnh." Thái giám phất tay, lập tức có người bưng rượu lên, phân cho mỗi quan viên một ly. "Đây là ngự tửu do bệ hạ ban cho, mong rằng chu vị đoàn kết một lòng, bảo hộ vương thành ta an toàn." Tạ bệ hạ, mọi người không chút do dự uống cạn mà không hề hay biết bên cạnh mình có một số người không uống. Thái giám đổ nhiên nở nụ cười. Có một vài người trong số các người rất cứng nhắc. Đại hoàng tử đã năm lần bạch lượt lấy lòng các người, nhưng các người lại không biết quý trọng. Chẳng phải thiên hạ này sớm muộn gì cũng về tay ngài ấy hay sao? Rất nhiều người lập tức thay đổi sắc mặt. Lời của công công có ý gì? đột nhiên một nửa số quan viên cảm thấy đau đớn dữ dội người các người trong rượu có độc công công thở ơ nhìn những người này bị độc dược hành hạ cho đến chết hắn ta nói với những người còn lại đại hoàng tử nói đêm nay sau khi chuyện thành công mỗi người các người sẽ thăng ba cấp thưởng vạn lượng bạc dòng tạ đại hoàng tử hoàng cung thiên khải màn đêm buông xuống khi yến hội mới bắt đầu Trong đại sảnh là cảnh ca múa Thái Bình, Hoàng đế Hiên Vũ ngồi trên phương tọa. Sao không thấy đại hoàng tử? Ông ta hỏi. Ngài ơi nói muốn chuẩn bị một tiết mục cho bệ hạ. Tiên thái giám bên cạnh bẩm báo, Hoàng đế Hiên Vũ tòi phải mất kiên nhẫn. Hắn thiệt có tiết mục gì để chuẩn bị? Trong buổi tiệc, Hoàng đế Hiên Vũ nói với các đại thần. Hiện tại, quân đội đại lương ta đã diệt sạch 30 vạn giặc hoa Hải quân của chúng cũng bị tổn thất nghiêm trọng. Quả thật, đại thắng lần này là may mắn trời ban. Lưu Bất Đắc đã lập công đầu. đợi khi ông ta hồi chiều, chậm nhất định sẽ trọng thưởng. Một kẻ hại nước hại dân như Lưu Bất Đắc mà cũng là công thần à? Đột nhiên một giọng nói vang lên, đó chính là Đại Hoàng Tử. Mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc. dù trong lòng bọn họ có nghĩ như thế nào, thì cũng không dám nói ra những lời này. Chẳng lẽ Đại Hoàng Tử điên rồi sao? con thì biết cái gì Lưu bất đắc phá đê xả lũ Là vì toàn bộ đại lương Tuy gây ra thương vong Nhưng cũng là bất đắc dĩ Hoàng đế hiền vũ nhìn đại hoàng tử Tức giận nói Hiền vũ khuyết cười hà hà đáp Hay cho một câu bất đắc dĩ Vậy phụ thân định chuyển ngồi Cho một con bé miệng còn hồi sữa Cũng là bất đắc dĩ hả Còn làm càn Làm càn Giang Sơn đại lương nằm trong tay ngài Cũng đủ lâu rồi nga nhìn thử xem mấy năm nay các nước xung quanh có nước nào mà không điên cuồng mở rộng lãnh thổ bắc lương đánh bại tộc hồ lang lại chiếm lấy đông hải phù tang giành được cao ly còn đại lương ta thì sao di châu bị chiếm nhưng không ai hỏi đến ngay cả đám man di phía nam cũng không ít lần xâm phạm lãnh thổ ta vì sao hả chẳng phải vì đại lương ta mềm yếu hay sao chiếm cứ mảnh đất giàu có phỉ nhiều này nhưng lại a nhàn chờ chết Hôm nay ngài còn định giao giang sơn vào tay một nữ nhân, theo ta thấy ngài làm vậy chính là muốn hủy đại lương ta. Hoàng đế hiền vũ đứng bật dậy, tức giận chỉ vào mặt đại hoàng tử mà mắng: người là đồ xúc sinh, người không có tư cách lên tiếng ở đây, mọc cút ra ngoài cho ta. Hahaha, <cười> muốn ta cút à? Ngài ra ngôi vị hoàng đế ra đây đi, ta sẽ để ngài yên ổn làm thái thượng hoàng. Tất cả đại thần đang có mặt tại đây đều thay đổi sắc mặt. Đại hoàng tử điền rồi Lại dám nói với hoàng thượng những lời như vậy Hoàng đế hiền vũ cũng thật sự nổi giận hô to Người đâu bắt hắn lại cho ta Thế nhưng lúc này Cửa đồi nhiên đóng lại Vô số hắc y nhân xuất hiện Nhanh chóng bao vây tất cả mọi người Nhìn thấy cảnh này Hoàng đế hiền vũ giật mình Mắng to Nghiệt tử Người muốn tạo phản Hiền vũ khuyết cười khoai trá phụ hoàng Ta làm vậy là vì tương lai đại lương Ta không muốn giang sơn này Mất trong tay một người đàn bà Cũng là bất đắc dĩ mà thôi Hoàng đế hiền vũ lạnh lùng nhìn hiền vũ khuyết Ta còn chưa truy cứu việc Người tư thông với tam hoàng tử Bắc Lương Hại chết nhị đệ người Bây giờ người lại dám mưu phản Đáng lẽ ta nên sớm bắt tên súc sinh người lại Phụ hoàng của ta ơi Ngài ra dối nên hồ đồ Đúng không Nhà đế vương nào có cái gọi là tình thân Ngài biết Có bao nhiêu người đang dòm ngó đất nước này không Nhân từ sao có thể thành nghiệp lớn Chỉ khi hiền vũ khuyết ta lãnh đạo Thì đại lương mới có thể huy hoàng được Hiền vũ khuyết hồ to, Người muốn như thế nào Hiền vũ khuyết nhìn bà quan văn võ Trong đại sành nói Rất đơn giản Hôm nay phụ hoàng thoái vị Lui về dưỡng già Các vị đại thần đang có mặt ở đây cuối đầu xưng thần Ta sẽ miễn cho cái chết kẻ nào không theo, giết không tha một vị đại thần đứng lên mang to đại hoàng tử ngài đại nghịch bất đạo ắt sẽ bị trời phạt ha ha ha trời phạt à vậy thì để trời phạt người trước đi hiền phụ khuyết ra hiệu một tên áo đen phía sau lập tức chém xuống người vị đại thần kia phút chốc chúng quan viên có mặt trong sảnh đều tái mặt đám cung nữ cùng thái giám thì hoàng sợ hét ầm lên ồn ào quá giết hết chúng cho ta hắc y nhân xung quanh Vùng đào chém về phía các cung nữ và thái giám. Chẳng mấy chốc, tất cả đều chết hết. Đại hoàng tử, người làm vậy cũng vô dụng thôi. Bên ngoài là cấm quân hoàng thành, người chạy không thoát đâu. Các đại thần nói, cấm quân? Ha ha ha, nếu như bọn họ không quan tâm đến sống chết của các người, thì ta đành chịu. Bằng ngược lại, vương thành sẽ nhanh chóng trở thành thiên hạ của ta mà thôi. Lúc này, cấm quân bên ngoài đại sảnh đã phát hiện vấn đề toàn bộ đã tập kết đến, thích kình phòng cũng hoảng hốt chạy đến. Đại hoàng tử, ngài muốn làm gì? mau thả đại vương cùng các vị đại thần ra. thích tướng quân, chậm mất rồi. đây chính là hiệu suất của cấm vệ quân đó sao? đại hoàng tử, trong nội thành còn hai vạn cấm quân, mong ngài chớ làm chuyện điên rồ." hiền vũ khuyết cười nói. <cười> vậy à? ngay lúc đó, một tên lính hốt hoàng chạy đến. thích tướng quân, không hay rồi. đội cảnh vệ phương thành tạo phản. Cửa cung đã bị gián đẹp mở ra Gần 8 vạn quân cảnh vệ Đã tiến đến bên ngoài thành rồi Tất cả mọi người lập tức thay đổi sắc mặt Số lượng binh lính của đội cảnh vệ Vượt xa cầm quân Hơn nữa cửa cung đã bị phá E là hoàng cung thiên khải Khó mà giữ được Hoàng đế hiền vũ hướng về phía thích kinh phòng hét to. Thích kinh phòng lập tức phái người đi tìm công chúa Nhất định phải bảo hộ công chúa an toàn Mang con bé đi tìm liêu bất đắc Nhìn cảnh tượng trước mắt Thích cảnh phòng đành bất đắc dĩ hồ to Lập tức phái người đi tìm công chúa Những người khác cùng ta thủ vững nội cung Tuyệt đối không để nghịch tặc Thực hiện miêu đồ Lúc này trong thành thiên khải Đám cảnh vệ vương thành đang đại khái xa giới Các lộ quân do triều đình Quản chế vương phủ cùng gia phủ Của các quan viên đều bị công chiếm Vô số người thân của quan viên Đã bị bắt giữ Cống quân nội thành cùng quan binh Của nhà phủ tại các chốt chặn đều bị bêu đầu thị chúng thành thiên khải phồn hòa bỗng chốc chỉ còn lại âm thanh kêu gào chết chóc hiền vũ khuyết bước đến một cái bàn gần chỗ hoàng đế hiền vũ và ngồi xuống phụ hoàng ngài có biết ta đã chuẩn bị bao lâu vì ngày hôm nay không vốn dĩ những thứ này là để đối phó nhị đệ nào ngờ thằng gốc kia lại tự đâm đầu vào chỗ chết không cần ta phải ra tay tất cả những việc này đều là việc vui không phải sao Thế nhưng, ngài lại lén lút thương lượng với Lưu Bất Đắc, ý đồ lập Hiên Vũ Ngọc Nhi làm đế. Ngài nói xem, có phải ngài bị điên rồi không? Người là tên nghịch tử, nếu ta giao Giang Sơn này vào tay một kẻ lòng dạ độc ác như người thì thử hỏi, Ngọc Nhi còn sống được không? Dân chúng đại lương có sống yên ổn được không? Được rồi, ta không nói nhảm với ngài nữa. Cha con ta cùng uống cạn một chén này, ta muốn ngài nhìn cho thật kỹ màn trình diễn mà Nhi Thần đã cẩn thận chuẩn bị vì ngài. Chẳng mấy chốc, vô số quân cảnh vệ đã xông vào hoàng cung, cấm vệ quân kiên trì thủ ở cửa. Trong khi đó, đội cảnh vệ đã lấy ra pháo thủ thành cùng liền nỏ trong quân Phải biết, bởi vì cấm vệ quân chỉ làm công tác bảo vệ nội cung, cho nên ngay cả cung tiễn cũng không có. ầm ầm, qua cầu lửa nhanh chóng đục thủng các chốt chặn, đội hình phòng thủ của cấm vệ quân cũng trở nên hỗn loạn kế đó vô số mũi tên được bắn ra từ liên nỏ, vèo vèo. một lượng lớn cấm vệ quần ở phía trước bị bắn chết, trở thành thất thủ. Thích kình phòng đỏ mắt khô to. tất cả mọi người thủ vững, bệ hạ và các quan viên đang ở ngay sau chúng ta, thè không chết không lùi. lại thêm một đợt cùng tiễn lào đến, Thích kình phòng bị vô số mũi tên bắn trúng, trận địa của cấm vệ quần cũng hoàn toàn tan vỡ đội cảnh vệ đã chiếm giữ hoàng cung chỉ trong vòng vài canh giờ. khi thi thể của thích kình phòng bị mang đến đại sảnh, mọi người đều sững sờ. sắc mặt của hoàng đế hiền vũ cũng hết sức khó coi. ông ta mắng: người là đồ xuất sinh, người cho rằng làm vậy thì có thể trở thành hoàng đế sao? hiền vũ khuyết cười to. đợi đến khi ta lấy được ngọc tỷ, ta sẽ viết một đạo thánh chỉ. nên viết như thế nào nhỉ? phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết tuổi tác chậm nay đã cao, đại hoàng tử Nhân Đức trải khắp thiên hạ độc nhất vô nhị, chính là thiên tài tuyệt thế. Nay ta truyền ngôi lại cho đại hoàng tử Hiền Vũ Khuyết. Ha ha ha! Phụ hoàng ngài cảm thấy thế nào? Hoàng đế Hiền Vũ đã tức đến mức không nói nên lời. Hiền Vũ Khuyết nhìn vệ binh vừa chạy vào, đã tìm được công chúa chưa? Bẩm đại hoàng tử vẫn chưa lùng bắt. Tăng thêm tốc độ nhất định phải tìm cho bằng được sau đó xử tử tại chỗ nghe vậy hoàng đế hiền vũ hô to hiền vũ quyết người người sau đó ông ta phun ra một búng máu hiền vũ quyết lạnh lùng nhìn hoàng đế hiền vũ sau đó nói với binh sĩ chung quanh sức khỏe của phụ hoàng ta không được tốt diều ông ấy xuống nghỉ ngơi sau đó hiền vũ quyết ngồi xuống trên đại điện nói với các bà quan văn võ Ta biết, các vị không tán thành cách làm của ta Nhưng tất cả những việc ta làm Đều vì đại lương Chắc hẳn các vị cũng không muốn thấy Đại lương bị các nước khác xâm chiếm Có đúng không? Trên thế gia này, vốn là mạnh được yêu thua Chỉ ta mới có thể khiến đại lương trở nên hùng mạnh Khiến các quốc gia khác phải triều bái Các vị có bằng lòng Thần phục ta hay không? Có vài đại thần hoàng sợ quỳ sụp xuống Chúng thần nguyện trung thành với đại hoàng tử Nhưng đại đa số vẫn không nhúc nhích Hiên vũ khuyết thầm mắng Nếu không phải vì lo lắng Châu Đình không thể hoạt động được Ta đã xử tử hết các người Được, các vị có khí phách đấy Vậy thì tiếp theo đây Mời các vị xem thử màn trình diễn Mà ta đã chuẩn bị cho các vị Đưa tất cả ra ngoài Khi các đại thần bị đưa đến quảng trường bên ngoài Thì nhìn thấy người nhà của mình đã bị bắt Người, người là đồ nghịch tặc Thật sự đáng chết Một vị đại thần chỉ vào hiền vũ khuyết mà mắng. Hà Đại Nhân Ngài không muốn thần phục ta à? Ngài nhìn xem Con trai nhỏ của ngài chỉ mới đầy tháng mà thôi Ta còn chưa được uống rượu mừng đâu Ngài không nghĩ lại cho hắn sao? Ta khinh Hà gia ta cả đời trung liệt Nhất định không thần phục cảnh nghịch tặc như người Hiền vũ khuyết lạnh lùng nhìn ông ta Sau đó phất tay Một tên binh sĩ lập tức tùm lấy đứa bè kia Ném mạnh xuống đất tiếng khóc thút thít của đứa bé bỗng chốc im bặt hà phu nhân trực tiếp hôn mê bất tỉnh à thần nhi thần nhi của ta ta liều mạng với ngươi hà đại nhân hô to sau đó vọt về phía hiền vũ khuyết nhưng lại bị hắn ta dùng một đao chém chết lúc này gần một trăm nhân khẩu nhà họ hà cũng khóc nức lên hiền vũ khuyết nhìn những người thân còn lại của hà đại nhân nói ta không chịu nổi khi thấy người khác khóc trước mặt mình Sự tử toàn bộ Chẳng mấy chốc Gần một trăm người đã bị lôi đi Chém đầu ngay trước mặt tất cả các đại thần Hiên vũ khuyết lạnh lùng nhìn Rồi quay đầu nói với các vị đại thần khác Còn ai muốn giống ông ta Cuối cùng Không một ai dám phản kháng Bất kể có bằng lòng hay không Các đại thần đều quỳ xuống Vì người thân của mình Hiên vũ khuyết ngửa đầu lên trời cười khoái trá Lúc này Hiên vũ ngọc Nhi đã tiến vào mật đạo và tên lính đưa nàng chạy trốn khỏi hoàng cung ta không đi ta muốn gặp phụ hoàng công chúa không thể quay lại đại hoàng tử đã khống chế hoàng cung nếu người trở về chắc chắn phải chết phụ hoàng đâu rồi người không sao chứ hiện tại bệ hạ không có nguy hiểm chỉ bị đại hoàng tử giam lòng mà thôi người là hy vọng duy nhất của ngài ấy người không thể gặp chuyện bất chắc được chúng ta sẽ đi đâu đại vương muốn chúng ta hộ tống công chúa rời khỏi thành thiên khải đi tìm Lưu Đại Nhật. Thiên Phủ Ngọc Nhi khẽ gật đầu, nước mắt lan dài trên má. Lúc này Lưu Bất Đắc đang ở phía nam, lần này duyệt được toàn bộ giặc quan, có thể nói là lập công lớn, nhưng đồng thời cũng trôn xuống mầm tai họa, cho nên ông ta không quay về thành Thiên Khải mà tiến hành bố trí lực lượng phòng thủ phía nam một lần nữa. Ngay khi Lưu Bất Đắc chuẩn bị dẫn theo đại quân Khải Hoàn hồi triều, thì nhận được chiếu thư. Này sức khỏe của Hoàng đế Hiền Vũ không tốt, đã truyền lại ngôi vị cho Đại Hoàng tử Hiền Vũ Khuyết. Khi Liếu Bất Đắc nhận được thơ, phải lập tức quay về thành Thiên Khải, diện kiến Tân Hoàng. Lạc khoản đề, Trung Thư Viện. Cái gì? Liếu Bất Đắc trợn tròn mắt, lộ vẻ kinh ngạc. Ông ta mới đi hơn một tháng mà thôi, vậy mà Hoàng đế Hiền Vũ đã thoái vị rồi sao? Sao có thể như thế được? Ngài ấy còn truyền ngôi lại cho Đại Hoàng tử, việc này càng vô lý. Liêu Bất Đắc cầm thư mà sững sờ, không bao lâu sau, phó tướng chạy đến báo. Liêu đại nhân, rất nhiều tướng quân trong quân doanh đều nhận được mệnh lệnh từ Vương thành, nói rằng đại hoàng tử đã kế vị, muốn bọn họ lập tức hồi triều, nếu không sẽ phán tội mưu phản, Suốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Liêu Bất Đắc ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức hạ lệnh. Chuẩn lệnh cho tất cả các tướng lĩnh tham mưu nhanh chóng tập hợp. Chu vị ta tin rất nhiều người trong các vị đều nhận được thư từ vương thành, không cần ta nói, chắc hẳn các vị cũng có thể đoán được hoàng đế bệ hạ không thể nào thoái vị chuyển ngôi lại cho đại hoàng tử được. nếu ta đoán không lầm, chắc chắn là đại hoàng tử nhân cơ hội đại quân của chúng ta xuôi nam mà khởi binh tạo phản. mọi người đều kinh hãi bàn tán xôn xao. lưu đại nhân, việc này chúng ta nên làm gì bây giờ? đúng vậy, chúng ta đều nhận được chiếu lệnh. Ta cũng không biết Nhưng ta muốn nói với mọi người một điều Lưu Bất Đắc này tuyệt đối không đầu nhập dưới trướng đại hoàng tử Hiện tại còn chưa biết tình huống của bệ hạ và công chúa như thế nào Hy vọng chư vị chớ tự loạn trận cước Thế nhưng Lưu Đại Nhân Thu được chiếu thư mà không tuân mệnh Xem như mưu phản đấy Đúng vậy Nếu không quay về chúng ta sẽ bị phán tội tạo phản Cả nhà đều bị liên lụy Lưu Bất Đắc hô to, Nói thực với các vị Ta đang giữ chiều thư mà đại vương đã viết sẵn. Trong đó có ghi rõ, Ngài ấy sẽ chuyển lại vương vị cho công chúa Điện Hạ. Chiếu thư này có thể làm bằng chứng, chứng minh đại hoàng tử mưu phản. Thật vậy sao? Đại vương quyết định chuyển ngôi cho công chúa rồi sao? Nhưng dù là vậy, hiện tại công chúa không có ở đây, chúng ta không danh không phận, sao có thể khởi binh được? Liêu bất đắc nhìn trùng tướng lĩnh, nói. Chư vị, chư vị, nếu như đại hoàng tử mưu phản, thì chúng ta chính là hy vọng cuối cùng. trước mắt chỉ có một cách, đại quân theo như chiếu lệnh quay về thành. trên đường đi nghe ngóng tin tức xem, cuộc đã có chuyện gì xảy ra. nếu như đại vương thật sự ngôi cho đại hoàng tử, lão cũng không còn gì để nói. còn nếu như không phải, vậy thì vận mệnh đại lương chỉ đành nhờ vào chúng ta thôi. được, Lưu đại nhân, chúng ta tin tưởng ông. lãnh thiên mình lúc này đang họp với nội các vừa mới thành lập của mình. Thành viên trong nội các lần lượt là tể Tướng Tẻ Dung, Trung Thư Viện Phục Tinh Trung, Thượng Thư Viện Ký Bình, thượng Dân Lãnh Hàn và Tân Cửu vừa mới được điều từ Sơn Đông về. Trung Thư Viện phụ trách quản lý văn võ bá quan thiên hạ, việc điều động quân đội cho nên bình thường hạ lệnh cho các đại thần triều đình. Phương thất hoàng tộc đều là do Trung Thư Viện ban hành. Thượng Thư Viện lại hướng về vạn dân thiên hạ, Thông thường đều là ban hành lệnh của đại phương trực tiếp tới bách tính toàn quốc Các vị, việc khoa cử sắp tới gần Ta định nhân cơ hội này chọn ra một lứa người tài có thể sử dụng được Tài Dung nói Lựa chọn người tài hữu dụng đương nhiên là chuyện tốt Nhưng dựa vào kinh nghiệm bao năm qua Nhân tài được chọn ra từ khoa cử này Đa số đều lấy thị ca làm trọng Trong thời gian ngắn rất khó đảm đương được nhiệm vụ lớn Lãnh Hàn nói Lời Tài tường nói có lý Thần thấy bài thiêu khoa cử Bao năm qua của bắc Lương Đều là vài đè làm thơ Tà cảnh không có gì khác biệt với Đại Lương Nhưng thần biết rõ Người được lựa chọn ra từ hệ thống này Một khi có được quyền lực Đều rất dễ dàng đánh mất chính mình Lãnh Thiên Minh gật đầu nói đây chính là mục đích Mà ta triệu tập mọi người tới đây hôm nay Người chúng ta chọn ra Nhất định phải là quan tốt Tạo phúc được cho dân chứ không phải một đám chỉ biết ngâm thơ sáng tác cho nên ta quyết định đề thi lần này sẽ do đích thân ta ra đề Quan Cùng một hội nông gia nghèo khó tại sơn thôn ngoại thành Đô Thành Bắc Lương từ nhỏ ra cảnh Bần Hàn đối với những người như họ mà nói thì chỉ có một con đường đó chính là đọc sách rồi thi cử đỗ đạt thành danh bằng không chỉ đành cả đời cày cấy mưu sinh giống như cha mẹ mà thôi Cùng nhì Trước đây cha con đặt cho con cái tên này, chính là hy vọng sẽ có một ngày con có thể trở nên nổi bật, không còn nghèo khổ nữa. Khoa cử lần này con nhất định phải cố gắng lên nhé. Mẹ, con thật sự không muốn đọc sách nữa, ngày nào cũng đọc tri hổ giả dã. Căn bản không có chút tác dụng nào trong cuộc sống, cho dù có viết được thơ hay thế nào thì cũng có ích gì, lẽ nào viết thơ hay là có thể trở thành một vị quan tốt? làm quan không phải nên hiểu được nỗi âu lo của dân sao thật sự không biết thế đạo này suốt cuộc là thế nào nữa cùng Nhi, con không được nói năng linh tinh con đâu có nói linh tinh mẹ xem từ cổ chế kim quan được chọn ra từ khoa cử có mấy người làm tốt người thật sự có năng lực cuối cùng đều chẳng phải là những người bị ép buộc phải đi buôn bán hoặc là rời xa quan trường đó ư dân sinh là đại kế thiên hạ làm thế nào để trị được thiên hạ tạo phúc cho dân mới là căn bản của khoa cử mới đúng. Ai dô, con trai ta, dân không đấu được với quan, con đừng quan tâm người ta đúng hay sai, chỉ cần nhà quan yêu cầu thì chính là đúng. Nhưng việc này... Hài, mẹ, mẹ yên tâm, con cố gắng hết sức là được chứ gì. Con cũng muốn ghi danh tam giáp, là một vị quan tốt, nhưng người thô thiển như con lại không am hiểu những hư tình dài ý đó. e là cơ hội sẽ không lớn đâu con trai à, nhà họ quản chúng ta mấy đời nghèo khó, đến đời con khó khăn lắm mới có được công danh, mới có cơ hội tham dự khoa cử, có nhất định phải cố gắng lên, thực sự không được thì sang năm chúng ta lại thi tiếp, đến khi nào thi đậu thì thôi, cho dù chỉ là một nhỏ cũng còn tốt hơn con làm ruộng ở cái sơn này." Quản cùng gật đầu rồi lại lắc đầu, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài. Trong tầm cung đô thành, Lãnh Thiên mình đang cầm một bức mật hàm xem. Vừa xem vừa cười nói Đúng là chết không thay đổi Tiểu tường tử bên cạnh cười nói Đại vương Có cẩn thận tìm người xử lý bọn họ không Lãnh thiên mình cười nói Không cần Ta ngược lại muốn xem xem Trong cung này suốt cuộc Có bao nhiêu người là người của bọn họ Từ khi hắn lên ngôi vương vị Thì đã cảm thấy Quản lý cả một quốc gia với quản lý một thành thị Đúng là khác xa một trời một vực có những lúc cảm giác như ngoài tầm tay với đa số vùng lãnh thổ của bắc Lương đều là nằm ở vùng tây bắc khô hạn sản lượng lương thực từ xưa đến nay đều rất thấp lại gặp phải mấy năm đại hán việc này khiến lãnh thiên minh thực sự đau đầu chẳng mấy chốc mà khoa cử đã bắt đầu rồi học tử đến từ khắp các địa phương có công danh trên toàn quốc đều tụ tập về đô thành trong một đại cùng vừa mới được xây dựng lên trường thi có quân Hắc Kỳ canh gác sắp sửa khai đề rồi Quan cùng sớm đã đến trường thi đã có rất nhiều thí sinh tụ tập ở đây lũ lượt dự đoán đề thi mà năm nay sẽ xuất hiện đề thi năm ngoái là lấy hình ảnh núi để làm một bài thơ kỳ thi trước đấy thì lấy ánh triều tà để làm một bài thơ ca sau đó thì là một vài câu hỏi liên quan đến quân thần lễ nghĩa trung hiếu nhân nghĩa năm nay đề sẽ là gì đây tất cả mọi người đều xôn xao dự đoán. Ta đoán, năm nay nhất định là tuyết, bởi vì đại vương trước đây đã từng làm một bài thơ có liên quan đến tuyết. Ta đã nghĩ ra trước một bài rồi. Đúng, nói có lý. Cho dù ngươi đoán được, thì cũng có tác dụng gì. Thơ do các ngươi làm trước, cũng chưa hẳn đã so được với người ta phát huy tại trường thi. Ta nghe nói, có rất nhiều học tử chuyên môn đến tận đại lương để bái thầy, đều là những người có tiền có quyền một bài thơ mà thay đổi ca càn khôn quan cùng nghe được những lời này cũng chỉ biết thở dài Hai, quan tâm quái gì là đời nào cứ cố gắng hết sức mà làm rất nhanh cửa lớn trường thi được mở ra mỗi thí sinh đều dựa vào công văn quan phủ của mình để tiến vào trường thi đề thi cũng được mang đến đúng lúc này qua giám khảo năm nay đều vừa được chọn ra tức thời lại cộng thêm đề thi vẫn luôn được niêm phong trong cung cho nên đến hiện tại bọn họ cũng không biết đề thi năm này suốt cuộc là gì Quan cung mai mực xong đầu óc cũng bắt đầu nhớ lại chi hồ giả giả đó không bao lâu liền có người bắt đầu đi phát đề thi rất nhiều tiếng ồn ào vang lên cho tự nghiêm cấm làm ồn ai còn nói nữa sẽ lập tức đuổi ra khỏi phòng thi chuyện gì vậy nhỉ Quan cung thầm nói tới khi nhận được đề thi đào mắt xem qua Quan cung cũng ngây người ra 1. Người cảm thấy thế nào mới có thể là một vị quan tốt 2. Tây Bắc mấy năm liên tục đại hán, triều đình nên xử trí thế nào 3. Người cảm thấy bắc lương ta hiện nay, việc quan trọng nhất cần làm là gì Câu hỏi ví dụ như vậy phải đến mười mấy câu nhưng không có một câu nào liên quan đến thơ từ ca phú Đây, đây không phải đang đùa đấy chứ Khi kỳ thi kết thúc, trong ngoài cả trường thì tràn ngập tiếng ồn ào huyên náo, thậm chí còn lẫn cả tiếng khóc lóc. Tất cả quan giám khảo cũng tỏ ra bất đắc dĩ, nhưng quan cùng không giống vậy, kỳ thi này hắn ta như được bầu tâm sự với người bạn thân quen nhiều năm vậy, toàn bộ đã viết hết ra những suy nghĩ trong lòng suốt bao năm qua, làm thế nào để làm một vị quan tốt. Tất nhiên là mọi việc đều phải lấy dân làm chính, câu nói này nói thì dễ nhưng làm được lại vô cùng khó khăn quan lại từ xưa tới nay, có ai đều không từng là một thanh niên đầy hứa hẹn, lòng mang thiên hạ chứ, nhưng đến cuối cùng chẳng phải đều xa lầy vào thế tục này sao? Cho nên, muốn làm được một vị quan tốt thì bắt buộc luôn phải có cách thức tỉnh bản thân. Quan tốt hay không tốt đều không thể tự mình đánh giá, mà nên do dân chúng đánh giá mới đúng. Lấy ví dụ thêm như câu hỏi, Tây Bắc mấy năm hạn hán liên tiếp, Triều Đình nên cho gieo trồng một vài cây cối và cây trồng dễ sống, Ví dụ như khoai lang vừa được đưa vào còn có thể dẫn mương từ nước do tuyết tích tụ ở Thiên Sơn tới Tây Bắc Mặc dù nghe như thiên phương dạ đàm nhưng chỉ cần triều đình muốn làm thì hoàn toàn có thể làm được Thêm nữa vấn đề lớn nhất hiện tại của Bắc Lương chính là khoảng cách giàu nghèo quá lớn dân trí chưa cao Mặc dù hiện tại đã có rất nhiều chính lệnh có ích cho dân sinh nhưng bách tính lại rất khó để hiểu chính lệnh trên giới khó mà truyền đạt Dẫn đến rất nhiều chính sách tốt lại khó thực hiện triều Đình nên rộng đường ngôn luận Nghĩ cách để có thể truyền đạt kịp thời chính lệnh đến các địa phương Đồng thời trưng cầu ý kiến của dân chúng Cho phép những ý kiến khác nhau xuất hiện Tóm lại, quản cùng đã viết hết ra toàn bộ suy nghĩ của mình Không chút kiêng sợ lên giấy thi Có thể giải bày suy nghĩ của mình với người khác Đúng là sàng khoái làm sao Kỳ thi lần này hoàn toàn phá vỡ mọi giáo dục của bắc lương Rất nhiều câu hỏi trong đề thi trước đây Thậm chí còn bị cấm đoán Nhưng từ khi đề thi này ra Rất nhanh khắp các con phố của Bắc Lương Đều bắt đầu bàn luận Về xu thế chung của thiên hạ này Khi không nhiều bài thi được đưa lên Lãnh thiên minh xem qua một lượt Cuối cùng dừng lại rất lâu Ở bài thi của quan cùng Có chút thú vị quan tốt hay không tốt Phải do Bách Tính đánh giá mới đúng Đây không phải là bỏ phiếu sao Sau này quan viên của các khu quản hạt hoàn toàn có thể thực hiện quyền bỏ phiếu của dân. Mức độ hài lòng cao thấp của dân với quan viên đều có thể trực tiếp quyết định việc đi hay ở và lương bổng của quan. Lại thêm việc dẫn nước cho Tây Bắc này, bản thân lãnh thiền mình cũng vẫn luôn cân nhắc. Hơn nữa, Tây Bắc là nơi gió cát, cũng đặc biệt phù hợp với việc trồng khoai lang, còn cả hoa quả như dưa hấu, nho Còn cả việc chính lệnh khó thông báo là bệnh trùng của xã hội phòng kiến, dân chúng không hiểu quốc gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nên rất khó dung nhập với quốc gia đó chính là phát hành báo giấy in ấn những đại sự gần đây xảy ra trong nước thành văn bản phát hành trên toàn quốc để dân chúng có thể nắm bắt được mỗi chuyện xảy ra trong nước bất cứ lúc nào xem xong bài thi của quản cùng khiến lãnh thiện mình vẫn luôn dối dám hiểu ra có đôi khi vấn đề mà người đau đầu trong mắt người khác Lại căn bản không phải là vấn đề Đổi cách suy nghĩ nhìn nhận sự việc khác đi Có lúc thật sự sẽ có hiệu quả Không ngờ được tới Không tệ Không tệ Đây là một nhân tài chân chính Cho người kiếm khoa đầu giáp đi Mấy ngày sau Quản Cùng sau khi trở về nhà liền ra đồng cùng mẫu thân chuẩn bị trồng lúa mạch Mau xem Bên kia làm gì vậy Trong ruộng có dân chúng hô lớn lên Hình như là tới báo tin mừng Trong thôi chúng ta vừa có vài người tham dự khoa cử xong Lẽ nào có người đỗ rồi ư Ai dô Lợi hại rồi đây Nếu như có thể trúng một trong một trăm người Thì đoán chừng làm được huyện lão già đấy nhỉ Hai Quản cùng Không phải người cũng vừa mới tham gia ư Một hương thần bên cạnh nói với quản cùng À Đúng Ta cũng vừa mới tham gia xong Vậy người có trúng không Ta ta không biết Ta thi xong thì liền về luôn Quản mẫu bên cạnh ngưỡng mộ nhìn đội ngũ rồi lại nhìn về phía quản cùng cười nói Cùng nhi, không sao năm nay không đỗ thì sang năm chúng ta lại đi Trong lúc nói chuyện đội báo tin mừng đã đến bên cạnh ruộng Cho hỏi nhà của quản cùng công tử ở đây đúng không? Bách tính đang làm việc trên đồng đều sưng sốt Đúng, đúng ở đây Cậu thiếu niên bên đó chính là Quản công tử có tin mừng của ngươi người đến hô lớn lên nói quan cùng sau khi nghe thấy nhất thời sững người già quan bộ kích động ném dụng cụ làm nồng xuống đất kéo quan cùng chạy tới bên đó dân chúng xung quanh cũng vây kín tới ngưỡng mộ đứng xem quản công tử chúc mừng chúc mừng người đã đỗ kim khoa đầu giáp trong kỳ thi lần này chính là đứng thứ nhất cả bắc lương ta quan cùng đứng ngây ra tại chỗ hoàn toàn không dám tin vào tai mình Kim khoa đầu giáp, vị trí đầu bảng Nghĩa là gì? Đó chính là trạng nguyên đấy Vậy phải vào triều đình rồi Ít nhất cũng là quan to tam phẩm Quản mẫu nước mắt đã giàn rụa, Kích động đến mức tay run run, Bà con bên cạnh cũng hâm mộ đứng nhìn Lũ lượt tới nệnh nọt Ai dô? Quản cùng Giỏi lắm Gọi cái gì thế? Gọi quản lão ra Quản cùng Sau này nhất định đừng quên chúng ta nhé Người đưa tiền mừng cũng rất khách sáo quản công tử đại phương năm ngày sau sẽ mở yến hội trong cung để đón tiếp thầy trần cho học tử được được cảm ơn quan gia một thôn xóm nhỏ lại có một kiêm khoa đầu giáp lập tức khiến cả bắc lương bùng nổ vô số người đều đi nghe ngóng thân phận tuổi tác của quan cùng xem đã kết hôn hay chưa còn quan cùng lúc này mặt mày vẫn hoàn toàn hoang mang bản thân hắn ta căn bản không ngờ được sẽ có kết quả thế này Mặc dù lần này đề thi hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của bản thân nhưng thế mà lại lấy được vị trí kim khoa đầu giác lẽ nào đấy thật sự là do tổ tiên đã phù hộ sao Thành Thiên Khải Đại Lương Cả Thành Thiên Khải lúc này đã không còn vẻ phồn hoa ngày xưa nữa khắp nơi đều là nỗi hoàng sợ bốn phía trên đường phố là binh lính đang bắt loạn đang phản tặc Rất nhiều đại thần trung thành với hoàng đế hiền vũ đều bị tịch thu tài sản trước cổng ngọ môn là một mảng máu tươi hiền vũ quyết mặc long bào vừa được làm xong tay cầm ngắm nghía một thanh trường đào nói với một đám người mặc áo đen phía dưới vẫn chưa tìm thấy sao đại hoàng tử chúng thần đã phong tỏa tất cả cổng thành chỉ cần phát hiện ra công chúa chúng thần sẽ lập tức giết chết tại chỗ hiền vũ quyết đi tới lạnh lùng nói với người mặc áo đen Người lại liên tiếp nói sai hai câu liền Đầu tiên, phải gọi ta là bệ hạ Thứ hai, nghịch tặc chứ không phải là công chúa Kiếp sau, phải nhớ cho kỹ vào Nói rồi, Hiền Vũ Khuyết Một đào chém bay đầu của người mặc áo đen đó Những kẻ mặc áo đen còn lại Lập tức quỳ xuống đất xin tha mạng Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng Cung nữ bên cạnh sợ đến mức bật khóc Hiền Vũ Khuyết vừa lau máu tươi trên đào Vừa ra hiệu suyệt với cung nữ Đừng khóc, thứ ta không chịu được nhất là người khác khóc trước mặt ta. Nhớ kỹ chưa? Ánh mắt cùng nữ tràn ngập vẻ sợ hãi, quỳ xuống đất nói. Nhớ kỹ rồi ạ, bệ hạ, nô tỳ nhớ, nhớ kỹ rồi ạ. Hiền Vũ khuyết quay đầu lại, nhìn nhóm người mặc áo đen quỳ dưới đất nói. Phái thêm người đi, bắt buộc phải nhanh chóng tìm ra được con nhà đầu đó cho ta, đem đầu của nó về đây. Vâng. Điền Vũ Ngọc Nhi lúc này đang trốn ở phủ Thái phó, Thái phó Lý Ngang chính là thầy giáo của đại hoàng tử, trước mắt trong phủ không bị ảnh hưởng gì. Công chúa, hiện tại đội vệ quân đang lục soát từng nhà một, nơi này của lão phu e là cũng không giấu được bao lâu nữa, tên nghịch tử này thủ đoạn tàn ác như vậy, sợ là đến người thầy là ta đây, hắn ta cũng không coi ra gì đâu, vẫn phải nhanh chóng đưa người ra khỏi thành. Thái phó đại nhân, cảm ơn đông. Lúc này rồi mà vẫn còn mạo hiểm cho ta ở lại Công chúa nói gì vậy Bảo vệ người và bệ hạ Vốn là trách nhiệm của chúng đại thần Đáng tiếc, thực sự lực bất tòng tâm Ta đã cho người chuẩn bị xe ngựa rồi Có thể đưa công chúa an toàn ra ngoài hay không Thì giờ chỉ có thể mạo hiểm thử thôi Cổng nam thành thiên khải Lượng lớn vệ quân đang đóng tại nơi này Kiểm tra gắt gào từng người ra khỏi thành Xe ngựa của thái phó đi tới Đứng lại, người nào To gan, đây là thầy của bệ hạ. Lính gác thủ thành lập tức bái lệnh nói. Hóa ra là thái phó đại nhân, tiểu nhân thất lễ rồi, thái phó đại nhân đi đâu vậy à? Trong thành ồn ào quá, ta muốn ra ngoài ở hai ngày. Nhưng bệ hạ có lệnh nghiêm cấm quan viên ra ngoài. Lão phối chẳng qua chỉ là một thầy giáo dạy học mà thôi, không muốn tham gia vào chuyện triều chính. Lẽ nào chút việc nhỏ này cũng phải để bệ hạ ra mặt ư? Không dám. Không dám, chỉ là hiện tại đang truy nã tội phạm quan trọng, nếu như ngài nhất định muốn ra khỏi thành thì tiểu nhân đành phải lục soát một lượt." To gan, nô bộc bên cạnh nói. "Thái phó là người, người nói lục soát là có thể lục soát sao?" Cút. Lính thủ thành đó suy nghĩ một lát rồi đành phải lùi về sau, đội xe chậm rãi bắt đầu tiến về phía trước. Đột nhiên, một tên áo đen phía sau hô lên. "Đứng lại, bệ hạ có lệnh." Tất cả xe ngựa ra vào thành Đều phải lục soát, Đặc biệt là quan viên trong chiều Trong lòng thái phó căng thẳng Công chúa đang ở trong xe ngựa của mình Tình thế cấp bách đành hô lên Mau chạy Quân lính phía sau thấy xe ngựa của thái phó bỏ chạy Lên lập tức cưỡi ngựa đuổi theo Đứng lại Xe ngựa điên cuồng lao đi trên đường cái truy binh phía sau cũng rất nhanh đã đuổi tới Phong tên Người mặc áo đen hô lên Mặc kệ là ai phản bội bệ hạ giết không tha siêu siêu chuôi binh phía sau bắt đầu bắn tên vào xe ngựa phía trước mấy người nô bộc đi theo lần lượt chúng tên rơi xuống đất lão ra xe ngựa chạy không nhanh bằng chuôi binh làm thế nào đây đi đường tắt tăng tốc lên xe ngựa chuyển hướng sang con đường nhỏ thông qua rừng cây chuôi binh phía sau cũng cắt gào bám sát siêu siêu binh lính từ bên cạnh đuổi tới bắn hạ nô bộc đánh xe xe ngựa lập tức mất kiểm soát lao về phía vách núi phía trước bên dưới là sông lớn đang chảy xiết đô thành bắc lương đại sành yến hội hoàng cung yến tiệc hôm nay là để chúc mừng các học tử tân khoa quản cùng và sáu bảy học tử được gọi tên khác trở thành nhân vật chính của yến tiệc rất nhiều đại thần đã tới để bắt chuyện kết giao đại vương tới mọi người sau khi quỳ xuống bái lãnh thiên minh nhìn quản cùng hỏi Ngươi là quan cung Đúng, đúng ạ Học tử chính là quan cung Ờ, kiến giải của ngươi rất phù hợp Với tình hình thực tế của bắc lương ta bổn vương rất thích Vậy ngươi thấy chúng ta nên thực hiện hóa thế nào Không biết đại vương đang hỏi đến chuyện nào à Lãnh thiên mình nghĩ ngợi rồi nói Ví dụ như quan viên có xứng đáng với chức vụ hay không Nên do bách tính đánh giá Ngươi có phương án gì hay không Việc này thần cảm thấy rất đơn giản chưa cần triều Đình thiết lập cơ quan giám sát tương ứng Trương cầu ý kiến của Bách Tính Bách Tính cũng có thể tiến hành báo cáo Những hành vi không đúng với pháp luật của quan viên Như vậy thì Quan viên làm việc ắt sẽ có sự kiêng rè Không dám làm việc thiền tư trái với pháp luật nữa Lãnh Thiên Minh gật đầu nói Rất tốt Giống với chậm Nghĩ chậm định thành lập một cơ quan chuyên môn Tiếp nhận báo cáo của Bách Tính tên gọi thì cứ đặt là công sở liêm chính Người thấy thế nào? Công sở liêm chính Cái tên này hay Hay ạ, đại vương có thể có được suy nghĩ như vậy Thực sự đúng là phúc của dân Lãnh thiên mình cười lớn nói Ha ha ha Được Vậy công sở liêm chính này sẽ do người tổ chức thành lập Sau này Bất kể là ai Chỉ cần dám tham ô trái pháp luật Gây hoại cho dân Thì người đều có thể thay bổn vương Dựa vào pháp luật mà xử lý À Quản cùng to ra ngỡ ngàng